Ngọc đế kiếm đột nhiên bay về phía bản thể diêm xuyên. Dừng ở giữa không trung, đột nhiên biến hóa nhanh chóng, một biến 10 10 biến trăm. Sạc sạc. sạc sạc. Sạc sạc. Sạc sạc. Sạc sạc. Trong nháy mắt, nguyên bốn phía đấu đài, xuất hiện mấy ngàn chui ngọc đế kiếm. Thình thiệt. Mấy ngàn chui Ngọc Đế Kiếm đột nhiên bột phát ra kiếm khí mênh mông, ầm ầm thổi quét cả bốn phiếu đấu đài. Đảo mắt, Diêm Xuyên đã được hàng tỷ kiếm khí bao quanh. Ngọc Đế Kiếm trận Nơi xa cổ Nguyệt Thánh tử lần nữa nhận ra được. Ngọc Đế Kiếm trận bảo vệ bản thể Diêm Xuyên. Số mệnh Kim Long, Dương Nanh Múa Vuốt hướng bảo Nhật Đạo quân đánh tới. G-R-U-W-W-M U-W-W-W-M Tiếng rồng ngâm khổng lồ sông thẳng mà đến công đức Pháp tướng Mão Nhật Đạo quân nhất thời giận dữ. Nghiệt chứng, ngư dám Mão Nhật Đạo quân quát, rầm, đột nhiên. Mão Nhật Đạo quân giống như là hóa thân thành mặt trời kinh khủng đại hỏa hướng về số mệnh Kim Long mà quét tới, giống như là biển lửa phun mạnh mà ra, rầm. Trong nháy mắt, số mệnh Kim Long đã bị bao phủ ở trong biển lửa rộng lớn. G R U V G W W M U V G W W M. Trong biển lửa, số mệnh Kim Long gầm thét không dứt. Nghiệt chướng, dám can đảm nhục ta nhật, hôm nay ta liền cho ngươi thần hình câu diệt. Trong hư không mạo nhật đạo quân quát lên nói, Rầm, đại hỏa đột nhiên tăng vọt mà lên. Ánh lửa sông thẳng lên trời cao. Thái dương chi hỏa liên tục không ngừng. Được mạo nhật đạo quân không ngừng truyền mạnh vào trong biển lửa. Trong biển lửa, Số mệnh kim long mạnh mẽ vạn vẹo thân thể khổng lồ. Để cho trẩm thần hình câu diệt. ha ha. hà. Mão nhật đạo quân. Chỉ có lấy công đức pháp tướng của ngươi bây giờ. Kém quá xa. Ngươi cách đại chiêu thánh địa quá xa. Quá xa. Bây giờ ngươi phát huy ra không đến 1% trăm lực lượng. Chưa đầy 1% trăm. Cũng muốn để cho trẩm thần hình câu diệt. Trong đại họa, Diêm Xuyên giữ tận cười lớn. Rầm. Biển lửa nổ tung lên. G. R. U. V. K. W. W. M. U. V. K. W. W. M. Cái đầu rồng của số mệnh kim long ầm ầm lộ ra khỏi biển lửa khổng lồ. Lấy một cổ lực lượng mạnh mẽ. Phá nát biển lửa vây khốn. Mang theo một cổ phẫn nộ cực kìa. Mạnh mẽ gầm thét hướng về phía mạo nhật đạo quân. Rầm. Công đức pháp tướng, số mệnh kim Long ầm ầm đụng vào nhau. Chuẩn xác mà nói, móng phút của số mệnh kim Long ầm ầm bắt được thân thể mạo nhật đạo quân. Rầm rầm rầm. Hai đại cường giả dây dưa cùng nhau. Đều tự bột phát ra lực lượng khổng lồ Nghiệt chứng, ngươi dám Không trung truyền đến tiếng gầm thét tràn đầy tức giận của mạo nhật đạo quân Công đức phát tướng chưa đầy một phần trăm Ha ha Ha ha, mạo nhật đạo quân Trẩm cũng không phải là con kiến hôi cho mặt ngươi vuốt ve ngươi dám cho trẩm thần hình câu diệt Trẩm sẽ làm cho ngươi công đức đều tan Pháp tướng nước vỡ Diêm xuyên ác độc nói G.E.R.U.V.K.W.W.M U.V.K.W.W.M Đầu rồng hướng về phía bảo nhật đạo quân gầm thét Long trảo bột phát ra lực lượng hung ác chiếc cực mãnh liệt xé một cái Rầm U U Ở trong lúc mọi người tu giả há mồm hóa đá Long trảo giả mang hung ác Hung hăng đem pháp tướng bảo nhật đạo quân xé thành hai mảnh Đạo quân pháp tướng cường đại như vậy Làm trò trước mặt người trong thiên hạ Bị số mệnh kim long sinh sôi xé thành hai mảnh Xé sống Nghiệt chướng, khốn kiếp ta muốn đem ngươi bầm thay vạn đoạn, ta muốn cho ngươi trọn đời không được siêu sinh. Mão Nhật đạo quân căm phẫn rống giận G, R, U, V, K, W, W, M U, V, K, W, W, M Thình thiệt Mão Nhật đạo quân một phân thành hai, bị số mệnh kim long làm trò trước mặt người trong thiên hạc. Sống sờ sờ bị xé ra Xé nát rồi Hai nửa công đức pháp tướng Đột nhiên hỏng mất mà ra Hóa thành công đức tán loạn ầm ầm nổ buông Thình thịt Pháp tướng hóa thành vạn ti công đức Chi khí chậm rãi tiêu tán trong hư không Ở giữa trời cao Công đức pháp tướng Bảo nhật đạo quân biến mất Ở lại không trung chỉ còn một Là số mệnh kim long giữ tợn vô cùng Là số mệnh kim long gầm thét ngất trời Xong đức pháp tướng của đạo quân cường thế mà tới Giờ đã bị xé sống rồi Mão nhật đạo quân làm trò trước mặt người trong thiên hạ Bị một tên khí cảnh không chút danh tiếng Xé sống rồi Xé sống rồi Một lần xé sống giả mang này Không chỉ có xé đi công đức pháp tướng bảo nhật đạo quân Mà hơn nữa đã xé vào trong lòng tất cả tu giả Cả thiên thụ quảng trường chỉ còn một đám tu giả hóa đá con ngư rớt đầy đất Cho dù là cổ nguyệt thánh tử Nhìn phụ thân của mình bị xé sống như thế Cũng đã hoàn toàn hóa đá rồi Cái này không thể nào Không thể Không tồn tại. Công đức tảng đi. Số mệnh kim long đột nhiên nhìn trời gào to. G, R, U, V, G, W, W, M. U, V, G, W, W, M. Tiếng rồng ngâm ngất trời. Âm thanh truyền cả cự lộc thành. Truyền vào trong tai vô số tu giả. Giống như là đang tuyên cáo thiên hạ. Một cường giả mới ra đời. Giờ phút này. Đám người mặc vũ hề. Dịch phong đều kiếp động vô danh. Ngẫm đầu nắm tay. Giống như là tiếng gầm thét ở trên trời không phải là diêm xuyên. Mà là mình vậy. Đại kiếp động. Đại kích chiến. Giống như là cả hồn phát cũng rung động. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi. Quận 3 chương 79 bản thể đứt thân tới thượng. S. Ô Mịnh Kim Long, xé sống Mão Nhật. Trong quan minh giới. Giờ phút này trước quan minh điện, mọi người cũng là kinh ngạc không dứt. Ông trời của ta, Diêm Xuyên là thật nghiệp thiên. Mão Nhật đạo quân đó a Đây chính là mạo nhật đạo quân A Đông phương chính phái cả kinh kêu lên. Không chỉ là đông phương chính phái, giờ phút này mạnh dung dung vẫn còn che khó miệng, rất sợ mình gọi ra tiếng. Lúc trước, một màn kia, một màn xé đạo quân. Quá bút lửa rồi, quá mạnh liệt rồi. Đây chính là một nhóm người mạnh nhất thiên hạ. Mạnh liệt xé đôi như vậy, giống như là tiên huyết của mọi người cũng theo đó mà sôi trào lên. Không tin, không thể tin, nhưng lại chân chân thực thực phát sinh ở trước mắt. Một phát xé đôi mạnh mẽ có lực, đem bá đạo, giả mang tràn đầy nam tính của Diêm Xuyên. Biểu hiện vô cùng nhồn nhuyễn. Mạnh dung dung ngừng thở mà nhìn đến một màn này Bây giờ đã bức tranh khí mà trở nên dồn dập Hiếp sâu vài hơi mới bình phục sôi trào trong lòng Mạnh dung dung nhìn về phía diêm xuyên lần nữa Giờ phút này trong mắt phức tạp lại càng biến hóa Ba tên khác cùng nhau tiến vào Cũng rất kinh hãi dị thường như vậy Chỉ có mạnh lăng thiên Giờ phút này hai mắt hiếp lại. Truyền thuyết xem ra là thật có người làm được rồi, lại thật sự có người làm được rồi. Mạnh lăng thiên ấp uống lẩm bẩm. Thiên thụ quảng trường. G, R, U, V, K, W, W, M. UM. Diêm xuyên nhập thân vào số mệnh kim long ngửa đầu gầm thét quanh thân vũ động hiện thị rọ khí pháp ngập trời. Thiên thụ quảng trường rung động lúc trước dần dần đã có người khôi phục. Đám người mạnh tử thu đều cồn lạnh co quáp. Mãạo Nhật đạo quân. Hắn xé Mãạo Nhật đạo quân. Khí cảnh xé sóng thượng hư cảnh. Là ta điên rồi, hay là cái thế giới này điên rồi? Ta điên rồi. Mơ thanh nghị luận bắt đầu vang lên tất cả bốn phương tám hướng đều là tiếng động hưng phấn, điên cuồng. Thiên thụ đại hội thay đổi đến hiện tại. Đã ra vượt ra ngoài nhận thức mọi người rất nhiều. Một trận hôm nay. Tên của Diêm Xuyên nhất định vang dội đông phương. Thậm chí vang dội thiên hạ. Một màn quá rung động rồi. Một lần trước. Huyết ma xuất thế, lực chiến bác phương. Lần này, căn bản không cách nào hình dung từ hoàng mà bắt đầu, một mực ở khiêu chiến thần kinh của chúng tu giả. G, R, U, V, K, W, W, M. Âm! Um. Rồng ngâm kết thúc, số nịnh kim Long đột nhiên co thân lại, thân hình ốm lượng, đột nhiên đáp xuống. Xung quanh kim Long, Gió lúc nổi lên bốn phiếp, đầu rồng cao chót vót, trong nháy mắt xuất hiện tại chỗ có năm thân ảnh. Cổ Nguyệt Thánh Tử, Thường Tam, Cầm Vương, Kỳ Vương, Thư Vương. Hô! Gió lớn thổi qua, đầu rồng dừng ở trước mặt Cổ Nguyệt Thánh Tử. Cổ Nguyệt Thánh Tử che ngực, khó miệng tràn đầy tiên huyết, mí mắt cuồng loạn một trận. Một mạng hôm nay... Tạo nên đã kiếp quá lớn cho cổ Nguyệt Thánh Tử. Lớn đến mức làm cho cổ Nguyệt Thánh Tử cơ hồ không cách nào tiếp nhận chuyện này là thật Phụ thân thường ngày vẫn luôn cao cao tại thượng. Vẫn luôn là vô địch. Cương nhiên bị một con kiến hôi như diêm xuyên xé sống rồi. Mặc dù đó cũng chỉ là một công đức pháp tướng. Nhưng mà nó vẫn có phụ thân phụ thể a Cương nhiên bị xé sống trước mặt mọi người rồi. Xé sống rồi. Một màn này, hoàn toàn phá vỡ nhận thức của cổ nguyệt thánh tử quá kinh khủng quá không thể nào tin được. Trong nháy mắt đầu rồng xuất hiện ở trước mặt cổ nguyệt thánh tử, một cổ lệ khí hung ác bước thẳng đến cổ nguyệt. Bịch, cổ nguyệt không tự chủ được mà lui về phía sau một bước. Mặc dù chẳng qua là theo bản năng mà bước chỉ có một bước Nhưng bột lộ ra nội tâm khiếp sợ của cổ Nguyệt Thánh Tử Một loại bản năng khiếp sợ Cùng lần rút lui vì Ngọc Đế kiếm trận lúc trước bớt đồng Lần đó rút đi Mặc dù trên lực lượng không bằng Nhưng nội tâm cũng không chịu thua Ý chí mạnh mẽ vẫn còn Nhưng giờ phút này Ý chỉ bị viêm Xuyên bức lui. Nội tâm đã khuất phục. Nếu viêm Xuyên không chết, nó vĩnh viễn trở thành tâm ma của cổ Nguyệt Thánh Tử. Như vậy sau này Tu Vi rất khó tăng lên bước nữa. Trong nháy mắt cổ Nguyệt Thánh Tử đã phát hiện mình thất thốt, nhất thời ổn định tâm thần trầm giọng nói. Ngươi muốn làm gì? Đầu rồng ngó chừng cổ Nguyệt Dần dần nhớ hai mắt lại nói Yên tâm ta sẽ không giết người Một khí cảnh lại đối với mình nói là sẽ không giết mình Thương hại mình Nhất thời trên mặt cổ Nguyệt Thánh tự trở nên xấu hổ và giận dữ Nhưng vẫn cố nén không nói gì Trở về nói cho Mão Nhật Đạo quân Đường đến chọc trẩm Hắn chọc không nổi Diêm xuyên lạnh lùng nói Hắn chọc không nổi Cổ Nguyệt Thánh tử vẫn không nói gì Bốn phía vô số tu giả đang chú ý Lần nữa trợn tròn mắt Diêm xuyên nói gì Mão Nhật đạo quân chọc không nổi ngươi Ngươi điên rồi Xé sống chẳng qua là công đức pháp tướng mà thôi Thực lực của bản thể Mão Nhật đạo quân cường đại con nào Hơn nữa Chẳng lẽ ngươi vĩnh viện núp ở trong số mệnh Kim Long ha, ha ha ha ha ha Cổ Nguyệt Thánh tử nhất thời giận quá mà cười. Hai mắt kiếm long nhớ lại. Chê cười, diêm xuyên, cha ta chọc ngươi không nổi. Thiên đại chê cười. Ta cho ngươi biết. Hôm nay trước mặt mọi người. Ngươi phá hủy công đức pháp tướng của cha ta. Ngươi chờ. Kế tiếp sẽ là cha ta đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Cha ta đã nói cho ngươi trọn đời không được siêu sinh. Nhất định sẽ làm cho ngươi trọn đời không được siêu sinh. Chờ chết đi. Bọn ngươi chết đi. Cổ Nguyệt Thánh tử nhất thời kêu lên. G. R. U. V. K. W. W. M. UM. Kim Long đột nhiên lại rống lên một tiếng rồng ngâm. Sống âm cực lớn. Để cho cổ Nguyệt Thánh tử đang nổi điên đột nhiên một rùm mình. Nhất thời không nói thêm gì nữa. Muốn khóc lóc ôm sòm. Trở về nhà mà khóc lóc ôm sòm. Đem lời của Trẩm đưa về là được. Nhiều lời như vậy. Chọc giận trẫm Hiện tại liền đem ngươi xé nát Số mệnh kim long ác độc lên tiếng nói Sắc mặt cổ Nguyệt Thánh tử đột nhiên tối sầm Khi nào nhận qua uy hiếp như thế Một khí cảnh uy hiếp ngông nghênh ép cho mình ngay cả cái rắm cũng không dám thả Lớn lao nhục nhã Nhưng giờ phút này chỉ có thể nhịn nhục mà chịu đựng Số nghệnh kim Long nhìn chầm chầm vào cổ nguyệt, hung hăng nhìn chầm chầm. Ngay lúc này, Trong hư không, Đột nhiên một tiếng hét vang lên, Như thiên lôi xuất thế, Âm âm vang dội cả cự lộc thành. Ngươi ta chọc không nổi, Thanh âm tức giận, Mang theo uy thế kinh khủng. Từ phương bắc truyền đến, Từng chữ một, Đều giống như là độ lớn thanh âm tăng nhanh rất nhiều Hiển nhiên Người nói chuyện Đang lấy một loại tốc độ cực kỳ kinh người mà chạy tới Dưới tốc độ kinh khủng như vậy Một chữ nổi cuối cùng vang lên Bầu trời lại càng xuất hiện từng đợt không bạo khổng lồ Úm ùm Trong từng đợt tiếng nổ vang khổng lồ truyền xuống Một cổ khí thế mạnh mẽ áp bát xuống áp bát hướng về cả cự lộc thành. Ông! Trong nháy mắt. Tất cả mọi người trong cự lộc thành cơ hồ cảm thấy một cổ uy hiếp cực kỳ lớn lao. Giống như thiên uy phụ xuống. Cường đại áp bát. Giống như là ép cho vô số tu giả không thể đứng thẳng được thân thể. Chỉ có chỉ có thể khoam lương. Tuy muốn phản kháng, nhưng cổ khí thế này quá khổng lồ. Hơn nữa, thật quá cuồng bạo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz Quận 3 chương 80 bản thể đích thân tới hạ. Tò, hiên thụ quảng trường, đứng mỗi chiều sao. Cang két, can két. Đại lượng tu giả nhất thời chịu không được mà chân khẽ cong quỳ xuống. Dưới cổ uy thế cường đại này, bị nó mạnh mẽ đè ép mà quỳ xuống. Rất nhiều tu giả cũng lộ ra vẻ mặt khuất nhục, nhưng nhiều hơn là sợ hãi thật sâu, cổ uy thế này quá hung mạnh. Hung mạnh đến mức mà nội tâm cũng không thể sinh ra ý niệm phản kháng. Khổng lồ ác bách chiếu thẳng lên số nghệnh kim long. Âm um, âm um, um. Số mệnh kim long run rung rẫy mảnh liệt liên hồi, giống như là bị cổ khí thế này đè ép cho tan mất vậy. G, R, U, V, G, W, W, M. Âm! Um. Kim long gầm thét bột phát ra hàng vạn hàng nghìn kim quang, lúc vậy mới khó khăn lắm mà ngăn trở cổ khí thế này. Một thân ảnh mang đạo bào, lơ lưỡng ở trên thiên thụ quảng trường. Khí thế cường đại, chính là từ trên người hắn bạo phát mà ra. Chỉ có khí thế, đã làm cho số mệnh kim long lâm vào tình cảnh khó khăn. Lơ lưỡng ở giữa không trung. Người này mặc một thân đạo bào màu vàng. Đạo kế ngất trời. Bộ mặt cực kỳ tốn lãng. Mi tâm có một ống ký hình mặt trời Hai mắt lạnh như băng Lạnh lùng nhìn về phía số mệnh kim long phía dưới Một người lơ lưỡng ở không trung Giống như là thiên hạ thương sinh đều ở dưới chân hắn vậy Đại ác bắt bước thẳng toàn cự lột thành thành Phụ thân, phụ thân ngươi đã tới nhanh như vậy rồi Cổ Nguyệt Thánh tử nhất thời hưng phấn kêu lên Phụ thân Trên quảng trường có một vài tu giả không bị ép cho quỳ xuống trên mặt đã trở nên biến sắc Phụ thân của cổ Nguyệt Thánh Tử Đó chỉ có một mạo nhật đạo quân Không có kim quang bắn ra bốn phía Chỉ có khí thế phát ra Đây không phải là công đức pháp tướng Đây là bản thể mạo nhật đạo quân Bản thể đã đến Nhanh như vậy Đám người mạnh tử thu liền biến sắc Co như là đạo quân Cũng không có khả năng chạy tới nhanh như vậy Chỉ có một khả năng Mão nhật đạo quân đang ở cách nơi này sẽ không xa Mão nhật đạo quân đến Trong khí thế cực lớn kia Mang theo một cổ cực kỳ tức giận Công đức Pháp tướng bị xé bỏ Đây không chỉ là lực lượng bị sơn Ú Ê Ú Một chút Mà còn là uy nghiêm bị khiêu khiếp Không Là chà đạp Diêm xuyên mới vừa giày xéo uy nghiêm của mão nhật đạo quân Hô Cơ hồ trong nháy mắt Ánh mắt của mọi người cũng tụ hướng về phía Diêm xuyên Còn có số mệnh kim Long, Nguy rồi, bây giờ phải làm sao đây? Mặt vũ hề mặt liền biến sắc Trong quan minh giới Mạo nhật đạo quân, ông trời của ta Sao hắn lại tới rồi? Nhanh như vậy Diêm xuyên thảm rồi, thật thảm rồi Đông phương chính phái nhất thời lo lắng nói Chân mày mạnh dung dung cũng nhăn lại thật sâu Lão sư Mạnh Dung Dung rốt cục không nhịn được nhìn về phía Mạnh Lăng Thiên. Mạnh Lăng Thiên không nói gì, mà là hai mắt lấp lánh tinh quang nhìn về phía số mệnh Kim Long. Lâm Nguy bất biến. Tên Diêm Xuyên này, khó lường A, cũng đã sơn cùng thủy tận đến mức độ này rồi, thần sắc lại bất động. Mạnh Lăng Thiên thở dài nói. Mạnh Lăng Thiên vừa nói. Mọi người cơ hồ đồng thời nhìn về phía số mệnh kim Long Đúng vậy. Số mệnh kim Long mặc dù bị khí thế bảo nhật đạo quân áp cho rung động không ngừng. Nhưng ánh mắt vẫn bá đạo như cũ. Hôn lệ như cũ. Làm sao có thể? Mọi người kinh ngạc nói. Trên thiên thụ quảng trường, bảo nhật đạo quân lạnh lùng nhìn số mệnh kim Long, Số mệnh kim Long cũng lạnh lùng nhìn về phía bảo nhật đạo quân. G, R, U, V, K, W, W, M. Úm. Um. Một tiếng rồng ngâm, số mệnh kim Long đột nhiên vạn vẹo long thân, hướng về bản thể diêm xuyên mà đi. Úm um, ùm um. Vô số kiếm khí quay chung quanh bản thể diêm xuyên. Đột nhiên bạo tán mà mở ra. Đảo mắt chỉ còn lại có một thanh Ngọc Đế Kiếm. Ngọc Đế Kiếm trận đã triệt hồi. G, R, U, V, K, W, W, M. Ừ. Trong lúc số mệnh kim long gầm thét, xông thẳng đến phong thần sách mà chui vào. Oanh. Số mệnh kim long xông vào phong thần sách, bản thể Diêm Xuyên cũng là bỗng nhiên mở mắt. Mão Nhật đạo quân lạnh lùng nhìn về phía Diêm Xuyên, Diêm Xuyên mở mắt cũng lạnh lùng nhìn về phía Mão Nhật đạo quân. Hừ, số mệnh Kim Long. Diêm Xuyên. Ta nói rồi, muốn đem ngươi bằm thây vạn đoạn, làm cho ngươi trọn đời không được siêu sinh. Lời ta đã nói, nhất định sẽ thực hiện. Giọng nói Mão Nhật đạo quân rét lạnh cực kìa. Đang khi nói chuyện, hư không bốn phía giống như cũng bị cổ hàng khí kia đóng băng, đại lượng sương tuyết đột nhiên bay xuống. Hắn đợi Diêm Xuyên mở miệng cầu xin đã không có xuất hiện. Diêm Xuyên lại còn lạnh lùng nhìn về phía bảo nhật đạo quân. Lộ ra một tia cười lạnh. Mới vừa rồi Trẩm đã nói, ngươi nghe thấy được chứ? Diêm Xuyên lạnh lùng nói. “A!” Bảo nhật đạo quân ngoài ý muốn nhìn Diêm Xuyên. Người này chẳng lẽ điên thật rồi. Đã gặp chính mình rồi cũng dám nói lời như vậy. Từ đâu mà tới trở về chỗ đó? Không nên thử trêu chọc trẩm. Diêm Xuyên trừng mắt lên, lạnh giọng uy hiếp mà nói. Không nên thử trêu chọc trẩm. Trên quảng trường, vô số tu giả hóa đá lần nữa. Bao gồm cổ Nguyệt Thánh Tử Há hốt mồm Nhìn về Diêm Xuyên giống như là một thằng ngốc vậy Ta nghe được cái gì? Ta lại điên rồi Hay là thế giới này lại điên rồi Hắn đang uy hiếp bảo nhật đạo quân Xem ra là ta lại điên rồi Bốn phiếu tu giả kinh ngạc mà nhìn về phiếu Diêm Xuyên Vô số tu giả ngẫm đầu ngơ ngẩn nhìn Diêm Xuyên. Biểu cảm của bọn họ có đủ loại mờ mịt, ngơ ngát, mơ màng, không tin tưởng. Nếu không trực tiếp nhìn cảnh tượng lúc trước, thì vô số tu giả chắc chắn một điều là Diêm Xuyên điên rồi. Hắn hoàn toàn điên rồi. Nhưng từ lúc văn đầu tới giờ tưởng chừng như Diêm Xuyên đã thành lập một loại lòng tin trong lòng vô số tu giả. Khiến bọn họ dần dần tin tưởng vào Diêm Xuyên sẽ lập nên kỳ tích mới. Nhưng, Mão Nhật Đạo Quân quá mạnh mẽ, chỉ cách tiên nhân có một bước chân. Hơn nữa đây cũng không phải là công đức pháp tướng mà chính là bản thể. Bản thể của Mão Nhật Đạo Quân đã phủ xuống. Liệu Diêm Xuyên có thể tiếp tục kiên trì? Nhìn Diêm Xuyên phía trên bầu trời Áo bào của hắn tung bay trong gió Ánh mắt sắc bén nhìn chầm chầm vào mạo nhật đạo quân Điều này khiến vô số tu giả kỳ vọng Có chút không tin tưởng Nhưng lại có nhiều hơn sự kỳ vọng Diêm Xuyên mở miệng Từ đâu tới đây trở về chốn cũ? Đừng có trêu chọc chẩm Lời nói của Diêm Xuyên vang vọng toàn bộ quảng trường Thiên Thụ. Lời nói đó lại càng dễ dàng tời tai của Mão Nhật Đạo Quân. Ánh mắt của Mão Nhật Đạo Quân trở nên lạnh giá. Quê nghiêm ngày hôm nay của hắn không ngờ lại bị khiêu khít lần nữa. Không hiểu tiểu tử này ở đâu ra, lại dám cả gan trêu chọc hắn, không những một mà là hai lần. Điều này làm mão nhật đạo quân rất tức giận Hắn nhìn chầm chầm diêm xuyên Bỗng mão nhật đạo quân hét lớn một tiếng Muốn chết oan, Hắn vắng ra một chữ một lần nữa chụp xuống đầu của diêm xuyên Lần tấn công này cũng giống như lần trước Vẫn là một đại thủ ấm đè xuống Nhưng khác biệt chính là Đại thủ ấm lần này không biết cường đại hơn bao nhiêu lần so với đại thủ ấm do công đức Pháp tướng tung ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.ir Quận 3 chương 81 Nhật Thị M. Ưng trưởng này của Mão Nhật Đạo Quân đã khiến hư không bốn phía trở nên vạn vẹo. Một trưởng ấm xuống kim quang vắng ra bốn phía Tưởng như một trưởng này là vầm Thái Dương rơi xuống. Ánh sáng mãnh liệt này khiến hơn phân nửa số tu giả ở đây không cách nào mở mắt. Oanh! Một trưởng chưa áp xuống, nhưng tất cả mọi người lại nghe thấy một tiếng nổ trầm thấp vang vọng khắp quảng trường thiên thụ. Chỉ bằng khí thế, một trưởng của mạo nhật đạo quân đã khiến cho mặt đất chấn động. Vô số tu giả bị chấn động này đánh ngã. Bọn họ hoảng sợ nhìn Diêm Xuyên ở phía dương hoàng kim đại thủ ấm. Thủ ấm này chưa tới, nhưng kim quang từ nó đã bao phủ lấy người Diêm Xuyên. Đối mặt với trưởng này, Diêm Xuyên cũng không hề lộ ra vẻ khiếp sợ. Hơn nữa, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hung ác, lệ khí tràn đầy. Hắn đứng khoanh tay. Số mệnh kim long vần quanh thân của Diêm Xuyên dơ dễ ngăn cản khí thế của trưởng lực này Oanh Phía sau lưng Diêm Xuyên, ngọc đế kiếm rung mình không ngớt Dường như nó một tiếng lên đón đỡ một trưởng này, nhưng lại bị Diêm Xuyên áp chế Diêm Xuyên lạnh lùng nhìn một trưởng mang theo uy lực khủng bố của Mão Nhật Đạo Quân Mắt thấy Diêm xuyên chuẩn bị đập nát bởi hoàng kim đại thủ ấm. Khó miệng của cổ Nguyệt Thánh tử nở một nụ cười lạnh lẽo. Đám người mạnh tử thu muốn tiến tới ngăn cản nhưng hiện tại đã không kịp rồi. Mặt vũ hề hoảng sợ kêu to. Không! Kim quang từ thủ ấm đã bao bọc hoàn toàn lấy Diêm xuyên. Chưởng ân đã tới trước mặt Diêm xuyên. Chỉ trong giây lát thủ ân này sẽ triệt để biến Diêm Xuyên thành không khí. Giờ khắc này, Diêm Xuyên hung ác nhìn đại thủ ân màu hoàng kim. Trên khuôn mặt hắn bỗng nhiên nở nụ cười khó hiểu. Hô! Trong chết mắt trên quảng trường thiên thụ cuồng phong thét gào. Bên cạnh thân tê hệ của Diêm Xuyên xuất hiện một bàn tay màu trắng. Nắm tay màu trắng đó không ngừng lớn lên. Dường như chính nắm tay đó đã tạo nên cuồng phong khắp quảng trường thiên thụ này Không những thể cuồng phong còn đang dần dần lan rộng khắp cự lộc thành Nắm tay màu trang này bắn lên trên Và chạm với đại thủ ấm màu hoàng kim ở phía trên cao Oanh Một tiếng nổ vang lên khiến vô số tu giả phun ra một bụng máu Mặt đất một lần nữa rung động Nhiều vị tu giả vừa mới luồm cồm bò dậy này lại bị vấp ngã. Toàn bộ cự lộc sơn bị lây động. Cự lộc thành cũng không khỏi liên lụi. Trận chấn động này tạo thành động đất trực tiếp ảnh hưởng tới cự lộc thành. Phía trên cao kim Quang chiếu sáng khắp toàn thành trong nháy mắt. Cuồng phong thì càng ngày càng lan rộng. Nhiều âm thanh hỗn độn vang lên. Lỗ tai của ta. A, nhà của ta bị sụp rồi. A, Cự Lộc Sơn muốn sụp đổ rồi. Trong Cự Lộc Thành, vô số tu giả sợ hãi kêu to. Ở phía trên quảng trường Thiên Thụ thì vô số tu giả đã bị chấn động lúc nãy quật ngã xuống đất. Mặt đất chấn động trong Cự Lộc Thành kéo dài hơn 10 giây mới có tín hiệu ngừng lại. Mà lúc này, trên quảng trường thiên thụ, nắm tay màu trắng và đại thủ ấm màu vang kim va chạm vào nhau. Dư âm từ cột va chạm dần dần tản đi. Nhiều người kinh hại hô lên. Ai u! Tai ta không nghe thấy gì nữa rồi. Phốc! Nội phủ của ta bị tổn thương nặng nề rồi. Trên quảng trường thiên thụ, rất nhiều tu giả ngã nhào xuống đất. Nhiều người phun ra từng bụng máu tươi, vẻ mặt thống khổ. Nhưng càng nhiều người vẫn chú ý tới Diêm Xuyên ở trên đài cao. Mặt vũ hề cũng rất lo lắng. Nhưng giờ phút này nàng cũng phải ổn định thân mình sau đó mới có thể tiếp tục quan sát tình hình của Diêm Xuyên. Diêm Xuyên vẫn vững vàng đứng nguyên một chỗ. Đối diện với dư âm của cuộc va chạm kia. Diêm xuyên cũng không hề nháy mắt Hắn vẫn lạnh lùng nhìn chầm chầm vào mão nhật đạo quân Mão nhật đạo quân cũng cau mày nhìn về phía dưới Lúc này ở bên cạnh Diêm xuyên xuất hiện một thân ảnh mặc áo vào màu trắng Hắn nắm chặt bàn tay Bàn tay đó tóm lên hào quang màu trắng Ánh mắt hắn trừng lên, hàng quang tỏa ra bốn phía, Thân ảnh này, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mão nhật đạo quân ở phía trên cao. Một quyền vừa rồi chính là của hắn. Một quyền của hắn đã vì Diêm Xuyên mà ngăn cản lại mão nhật đạo quân. Ở phía gần đó, Mạnh Tử Thu kêu lên. Bạch Đế Thiên Bên cạnh Diêm Xuyên chính là hổ tộc Chi Vương, Bạch Đế Thiên. Mọi người xì xào nghị luận. Người đó là ai vậy? Không ngờ lại dám vì Diêm Xuyên chặn một trưởng của Mão Nhật Đạo Quân. Một quyền kia thật lợi hại, hắn cũng là thượng hư chi cảnh sao? Đây là bản thể của Mão Nhật Đạo Quân A. Vô số tiếng than vãng vang lên từ bốn phía. Mọi người không khỏi kinh hãi nhìn Bạch Đế Thiên đang tức bên cạnh Diêm Xuyên. Vương thù cuối cùng lộ ra một nụ cười khổ não. Giờ khắc này, vương thù cuối cùng cũng đã rõ ràng, Ngày đó hắn đã trêu chọc những người không nên đắc tội. Nhớ lúc trước vương thù còn muốn bắt lấy bọn hắn. Hàng lông mày của mặt vũ hề giãn ra. Dịch phong cũng âm thầm thở vào một hơi. Trên vai của bạch đế thiên còn có một chú mèo nhỏ màu trắng. Miu Miu nhảy lên vai của Diêm Xuyên Đắp ý kho Meo meo Diêm Xuyên ta gọi Lão Bạch tới đây Ta có lợi hại không Hô Từ phía bên ngoài quảng trường Thiên Thụ Thanh Long Bạch Long bay tới vị trí của mặt Vũ Hề Thanh Long cười nói Thánh nữ May mắn không nhục mệnh lệnh của người Hiển nhiên Trước khi Đại hội Thiên Thụ được tổ chức Diêm Xuyên đã dặn dò thanh long mang miêu miêu để mời Bạch Đế Thiên tới đây. Mặt vũ hề gật đầu, nhưng giờ phút này nàng càng chú ý tới phương hướng của Diêm Xuyên. Một quyền của Bạch Đế Thiên đã đánh lui Mạo Nhật Đạo quân. Hai đại tuyệt thế cường giả mắt đối mắt trừng trừng nhìn nhau. Mạo Nhật Đạo quân lạnh giọng nói ra. Ngươi là ai? Một quyền của Bạch Đế Thiên thật khiến cho Mão Nhật Đạo quân kinh ngạc. Phải biết rằng cho dù trưởng ấm kia không phải là một kích toàn lục của hắn, nhưng bảy thành lực lượng thì cũng có thường. Nhưng trưởng ấm đó lại bị đối phương đánh tan. Đây là chỗ dựa của Diêm Xuyên. Đây chắc chắn là chỗ dựa của hắn. Một tên khí cảnh nho nhỏ lại được một vị cường giả thượng hư cảnh nâng đỡ. Mão Nhật Đạo Quân trong nhất thời có vô số câu hỏi chưa có lời giải. Bạch Đế Thiên lạnh lùng nói. Tiểu tử Nhật Thị, ngay cả ta ngươi cũng không nhận ra sao. Nhật Thị. Hai mắt của Mão Nhật Đạo Quân nhớ lại. Hiện nay trong thiên hạ cũng không có mấy người dám gọi hắn là Nhật Thị. Không. Kể từ khi Đại Chiêu Thánh Điện lớn mạnh, không có người nào dám gọi hắn là Nhật Thị nữa. Dám gọi Mão Nhật Đạo Quân là Nhật Thị, chỉ có thể là vài vị kiêu hùng thành danh từ vài ngàn năm trước. Mão Nhật Đạo Quân thầm nghĩ. Tiểu tử Nhật Thị. Hắn biết ta. Mão Nhật Đạo Quân cẩn thận đánh giá bạch đế thiên. Hắn câu mày thầm nghĩ. Chỉ là trong nhất thời không nghĩ ra được. Xung quanh Bạch Đế Thiên, gió nhẹ tỏa ra bốn phía. Dường như cả người Bạch Đế Thiên hòa thành nhất thể với gió xung quanh đây. Trong đầy hắn chợt nhớ đến. Gió. Gió từ hổ. Hổ. Hổ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. Quận 3 chương 82 đẩy lùi mạo nhật đạo quân lần nữa. To, rong đầu hắn xuất hiện một thân ảnh, hơn nửa thân ảnh kia cực kỳ giống với người đang đứng trước mặt hắn. Mão Nhật Đạo Quân biến sắc hết to. Bạch Đế Thiên Mão Nhật Đạo Quân thầm nghĩ Hắn chính là cường giả mà chính mình hâm mộ từ 8.000 năm trước. Bạch Đế Thiên lạnh lùng nhìn Mão Nhật Đạo Quân. Hắn cũng không hề mở miệng. Hiện nhiên Bạch Đế Thiên đã chấp nhận suy đoán của Mão Nhật Đạo Quân. Mão Nhật Đạo Quân trầm giọng nói. Không phải ngài đã chết rồi sao? Năm đó, Mão Nhật Đạo Quân còn rất ngưỡng mộ người này. Nhưng đến bây giờ, hắn cũng đã đạt tới thượng hư cảnh không cần phải ngưỡng mộ nữa. Nhưng vì sao Bạch Đế Thiên vốn đã chết giờ này lại xuất hiện? Bạch Đế Thiên thẳng nhiên nói Thế sự khó liệu, ta vẫn còn sống Ngươi hãy đi đi Thay ta hỏi thăm kinh chiếu Bảo nhật đạo quân nhìn Bạch Đế Thiên Trong lòng hắn có chút do dự Hắn muốn động thủ với Bạch Đế Thiên Hắn muốn chứng đạo với thần tượng khi xưa của mình Nhưng năm đó, hùng thế của Bạch Đế Thiên quá lớn Ngay cả Kinh Chiêu Thánh Chủ cũng muốn chiêu dụ vị kiêu hùng này. Trong nhất thời, Mão Nhật Đạo Quân lâm vào trầm mặt. Trong lúc Mão Nhật Đạo Quân đang do dự. Một lần nữa hắn nhìn về phía Diêm Xuyên. Thấy được nụ cứ nhạc trên mặt Diêm Xuyên, sắc mặt của Mão Nhật Đạo Quân trở nên thầm trầm. Mão Nhật Đạo Quân trầm giọng hoi. Bạch Đế Thiên Ngày vì bảo vệ Diêm Xuyên mới xuất quan Giờ khác này Mão Nhật Đạo Quân không bao giờ Dám có thái độ khinh thường Với Diêm Xuyên Giống như năm đó Tình huống của Diêm Xuyên Giống như lúc hắn đi theo kinh chiếu Cho dù lúc đó Tu vi của hắn không cao Nhưng hùng thế đã thành Nên hiện giờ hắn mới có thể Trở thành thiên hạ đệ nhất nhân Bạch Đế Thiên trầm giọng nói, phải, Mão Nhật đạo quân nhất thời biết sắc. Hắn một lần nữa nhìn về phía Diêm Xuyên. Mão Nhật đạo quân lạnh lùng nói, vì cái gì? Năm đó chủ thượng của ta chiêu dụ, ngài lại cự tuyệt, mà giờ này lại muốn bảo hộ Diêm Xuyên. Bạch Đế Thiên lạnh lùng nói, chuyện của ta không tới lợi ngươi quản miêu Miu, Miu ngẫm mặt lên trời nói Mêu Mêu, Diêm Xuyên đã cứu tiểu bạch nhà lão bạch ngươi có cứu không? Mão Nhật đạo quân nhất thời cao mày lại Ách! Tiểu bạch nhà lão bạc Lão bạch chính là bạch đế thiên, vậy tiểu bạch là ai? Mặc dù không rõ ràng việc này lắm Nhưng Mão Nhật đạo quân có thể đoán được Tiểu Bạch chính là nhân vật rất trọng yếu đối với Bạch Đế Thiên. Diêm Xuyên đã cứu người rất quan trọng đối với Bạch Đế Thiên nên mới có sự bảo hộ của Bạch Đế Thiên. Kết luận được điều này, mọi việc dường như trở nên thông suốt. Hắn có thể đoán ra được hành động này của Bạch Đế Thiên. Bảo Nhật đạo quân lạnh lùng nhìn Diêm Xuyên thầm nghĩ. Thật là tên tiểu tử may mắn. Bạch Đế Thiên ra mặt không phải chỉ là vấn đề cường giả Việc này còn liên quan đến nhiều mối liên hệ khác Bởi vì năm đó Kinh Chiếu đã đánh giá rất cao Bạch Đế Thiên Nên Mão Nhật Đạo Quân nhất thời không thể quyết định ra cách nào có thể đối xử với Bạch Đế Thiên Mão Nhật Đạo Quân nhìn về phía Bạch Đế Thiên Hít một hơi sâu rồi nói Cổ Nguyệt đi thôi Cổ Nguyệt Thánh Tử nhất thời kêu lên À, phụ thân cứ như vậy bỏ qua cho Diêm Xuyên thôi sao? Hiện tại cổ Nguyệt Thánh Tử đã suy nghĩ Diêm Xuyên chính là một người chết Phụ thân của hắn đã xuất hiện Căn bản là Diêm Xuyên sẽ chết chắc nhưng hiện giờ hắn vẫn sống tốt Tại sao? Tại sao lại như vậy? Mão Nhật Đạo quân lạnh lùng liếc mắt nhìn cổ Nguyệt Cổ Nguyệt Thánh Tử sợ hãi, nên nhất thời không dám nhiều lời. Phụ thân. Mão Nhật Đạo Quân vung tay áo lên. Hắn mang theo Cổ Nguyệt Thánh Tử rời đi. Trong nháy mắt, hai cha con đã biến mắt trong tầm nhìn của mọi người. Đám người thường tam hoảng sợ. Thánh Tử, Đạo Quân chờ chúng ta một chút. Bọn họ nhanh chóng đuổi theo. Mão Nhật Đạo Quân đi rồi Cứ như vậy mà rút lui Trên quảng trường Vô số tu giả vẫn không thể chấp nhận sự thật này Đây chính là bản thể của Mão Nhật Đạo Quân A. Mọi người xôn sao Bạch Đế Thiên Ai có thể cho ta biết Bạch Đế Thiên có thân phận gì Bạch Đế Thiên Hắn là ai vậy quan hệ của Bạch Đế Thiên cùng Diêm Xuyên là gì vậy? Trên quảng trường, vô số tu giả mờ mịt nghĩ ngợi. Không ngờ Mão Nhật Đạo Quân lại dễ dàng bỏ đi như vậy. Bạch Đế Thiên Một vị cường giả mới đã xuất hiện trước mắt vô số tu giả. Hắn là ai vậy? Chỉ bằng một quyền có thể đánh lui Mão Nhật Đạo Quân. Không, không phải là đánh lui. Mọi tu giả nơi đây đều nhìn ra được Bạch Đế Thiên cũng là thượng hư cảnh giống như Mão Nhật Đạo Quân. Chẳng qua là hai người có nhận thức với nhau nên Mão Nhật Đạo Quân mới rời đi. Không có ai xác định rằng Mão Nhật Đạo Quân đã thất bại bởi vì cuộc chiến giữa Mão Nhật Đạo Quân và Bạch Đế Thiên vẫn chưa bắt đầu. Nhưng đến cùng là tại sao? Bạch Đế Thiên nhìn bốn phía xung quanh, cuối cùng hắn nói với Diêm Xuyên. Ta chờ ngươi ở Đông Phương Điện. Hô! Trong nháy mắt, Bạch Đế Thiên đã biến mất. Bạch Đế Thiên vừa đi, tiêu điểm của mọi ánh mắt một lần nữa tập trung về phía Diêm Xuyên. Hoàng, Diêm Xuyên, Bạch Đế Thiên. Hôm nay có rất nhiều điều làm các vị tu giả nơi đây kinh ngạc. Không hiểu dùng thủ đoạn gì. Diêm Xuyên có thể bước lui mạo nhật đạo quân không chỉ là công đức pháp tướng mà còn chính là bản thể của hắn. Sau ngày hôm nay, chắc chắn tên tuổi của Diêm Xuyên sẽ truyền khắp thiên hạ. Quang minh giới Đông Phương chính phái kinh ngạc tán thưởng. Quá phán khích, ha ha ha, một quyền đẩy lùi mạo nhật đạo quân. Bạch Đế Thiên này quả thực trâu bò Hơn nữa không ngờ hang cũng biết Diêm Xuyên Mạnh Dung Dung cũng thở vào một hơi Ánh mắt nàng nhìn Diêm Xuyên có chút phức tạp Mạnh Lăng Thiên nhớ mày nhìn Bạch Đế Thiên Trong lòng hắn có chút cảm tháng Đông Phương chính phái nhất thời hỏi À thế nào Lão Mạnh Ngài biết Bạch Đế Thiên hay sao? Mạnh Lăng Thiên hồi tưởng nói ra Năm đó, vợ chồng bọn họ đã đến học tại cự lộc thư viện Đông Phương Chính Phái có chút ngạc nhiên hỏi lại Vợ chồng Học ở đây Ai cơ? Đông Phương Chính Phái nhất thời căng mắt ra trả lời “A, Ngài không phải nói đến Bạch Đế Thiên đi Mạnh Lăng Thiên khẽ thở dài. Năm đó ta đã chính thức cư ngụ ở quan minh giới, nên cuộc gặp mặt với Bạch Đế Thiên cũng chỉ là thoáng qua. Nhưng hắn cho ta cảm giác rất đặc biệt. Qua bao năm nay, hắn thực sự đã thay đổi rất nhiều. Đông Phương chính phái kinh ngạc nhìn Mạnh Lăng Thiên. À! Thật sự! Lão Mạnh, Ngài đã từng gặp hắn. Mạnh lăng thiên trầm giọng nói, U, V, K, W, -w M. Không có tôn ti trật tự gì cả, chép lại trăm lần lời dạy của thánh hiền cho ta. Nói xong, hắn phức tay áo rời đi. Đông phương chính phái khóc rồng chạy theo. À, chép lại trăm lần. Lão mạnh không, lão sư. Ta sai rồi, ta sai rồi. Đừng bắt ta chép nữa. Thà giết ta đi còn hơn, đừng bắt ta chép nữa. Cuộc chiến bên ngoài đã kết thúc. Giờ không còn điều gì để xem nữa nên Mạnh Lăng Thiên cũng cất bước rời đi. Mạnh Dung Dung cùng ba người khác vẫn nhìn chầm chầm về phía bên ngoài. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.f.i.z Quận 3 chương 83 chuẩn bị khai quốc. Wow. U, uh, A, Nân, G, Trường Thiên Thụ trên phía đài cao. Diêm xuyên cầm lấy sách phong thần, rồi nhìn xung quanh. Mạnh tử thu cảm tháng nói. Chúc mừng Diêm tiên sinh, đã đạt được chiếu cốt của sách phong thần, mở ra thư viện thứ năm. Lời nói của mạnh tử thu khiến tu giả bốn phía không ngừng phản ứng lại. Khắp nơi một mảnh xôn sao. Chúc mừng Diêm Tiên Sinh. Chúc mừng Diêm Tiên Sinh đã đạt được sách phong thần. Chúc mừng. Vô số vị tu giả gửi lời chúc mừng Giang Diêm Xuyên. Thậm chiếc ánh mắt của nhiều vị tu giả nhìn Diêm Xuyên với sự sùng bái sâu đậm. Hôm nay, lần đại hội thiên thụ này ác sẽ trở thành truyền kỳ bất hữu. Đồng thời, trăm năm sau, Có lẽ Diêm Xuyên cũng có thể tự chủ trì đại hội thiên thụ bởi vậy nên rất nhiều công môn tu giả đều nhìn Diêm Xuyên với ánh mắt hữu hảo. Văn Nhược Tiên sinh khổ sát cười. Chiến dịch lần này đã vượt quá tầm kiểm soát của hắn. Không biết lúc trở về hắn có được tính là đã hoàn thành được nhiệm vụ của Mão Nhật Đạo quân rao hay chưa? Văn Nhược Tiên sinh khẽ thở dài. Ai? Hắn lặng lẽ rời khỏi quảng trường. Dịch Phong thấy Văn Nhược rời đi nhưng cũng không cản lại. Bởi vì hắn nhận thấy được rằng căn bản không thể ngăn cản được bước tiến của Văn Nhược. Vương Chu Trịnh Trọng nói. Dịch tiên sinh thỉnh ngài gửi lời cáo việc của ta đến Diêm Công Tử. Điều tại Hạ cần làm đều đã làm xong. Đã tới lúc tại Hạ phải về bẩm báo cho chủ thượng. Dịch phong gật đầu. Lời nói của vương tiên sinh ta sẽ chuyển lại. Vương Chu gật đầu. N. Rồi hắn cũng rời đi. Mặt vũ hề cùng đám người thanh long lặng lẽ nhìn chầm chầm vào Diêm Xuyên đang nở nụ cười cảm khái phía trên đài cao. Diêm Xuyên nhìn xung quanh, hắn mỉm cười tiếp nhận lời chúc mừng của những tu giả nơi đây. Diêm Xuyên khẽ hạ tay xuống. Những vị tu giả tại đây dường như biết Diêm Xuyên có điều muốn nói nên nhất thời mọi người đều im lặng. Diêm Xuyên mở miệng nói. Cảm tạ sự ủng hộ của chư vị. Ngày 9 tháng 9 năm sau, tại bờ Đông Hải, Phụ Cận Vô Ưu Thành ta sẽ cử hành phong thần đại điển. Hoan nghênh tất cả các vị tu giả tham dự. Mọi người đều có thể tham gia không cần luận tu vi. Phong thần đại điển Đa số mọi người đều cho rằng phong thần đại điển mà Diêm xuyên định cử hành sẽ là mở ra một thư viện mới. Nên mọi người lại mở lời chúc mừng. Thanh âm từ bốn phía tiếp tục vang vọng. Phong thần đại điển do Diêm tiên sinh tổ chức ta nhất định sẽ đến. Chúng ta đều sẽ đến. Diêm tiên sinh yên tâm. Diêm Xuyên mỉm cười mà dịch phong đang đứng ở phía dưới đài cũng nở nụ cười. Tổ chức phong thần đại điển mới đến phu sô tu giả. Điều này không chỉ là thể hiện lễ nghĩa mà còn gửi lời mời chào đến các vị tu giả. Trong 2 năm này, Diêm Xuyên đã nói chuyện với dịch phong rất nhiều. Bởi vậy dịch phong cũng hiểu được một quốc gia gì sắp được thành lập. Đại quốc gia Hải Nạp Bắc xuyên, nơi anh tài khắp thiên hạ tập trung. Nơi cơn, u, Vinh, quy quy, nơ, gơ, giả tứ phương hội tụ. Dưới ánh mắt của những vị tu giả, Diêm xuyên rời đi khoảng trường thiên thụ. Chỉ lưu lại đám người cự Lộc thư viện đang không ngừng cười khổ. Đông Phương Điện Bạch Đế Thiên ngồi uống trà đối diện với Diêm Xuyên Bạch Đế Thiên thẳng nhiên nói Mão Nhật Đạo Quân Sau này, phiền phức ngươi gặp phải chắc chắn không nhỏ Ta nhớ được tên Nhật Thị này tuy rằng căn cốt rất tốt nhưng bụng dạ lại rất hẹp hòi Diêm Xuyên gật đầu nói Không sao cả Nếu lần sau hắn tới chưa chắc hắn có thể làm khó dễ cho ta Nếu là một tên khí cảnh bình thường nói vậy Bạch Đế Thiên chắc chắn sẽ lộ rõ vẻ khinh thường Nhưng Diêm Xuyên lại khác biệt Hắn có khả năng làm được điều đó Dù sao lần dùng ý chỉ tỉ thí lần trước tràn cảnh lông hộ đánh nhau vẫn còn trong tâm trí hắn Bạch Đế Thiên trầm giọng nói, lần trước ta đã nói ta sẽ không tham dự những hành động quân chính của ngươi. Ngươi cũng không được tham gia vào công việc của hổ tột. Diêm Xuyên cười nói, yên tâm ta, Diêm Xuyên đã nói là chắc chắn sẽ thực hiện. Nhưng hổ chính là quốc thú quân sĩ của triều ta cùng cường giả hổ tột thành lập tình hữu nghị, ngươi cũng không được ngăn cản. Hổ tột là quốc thú. Những tôn môn khác sẽ không được nhúng tay vào việc của hổ tột. Như thế chỉ có tướng lĩnh của Diêm Xuyên mới có thể trao đổi cùng hổ tột. Sớm muộn liên minh sẽ hình thành tình hữu nghị sâu đậm. Thậm chí Diêm Xuyên đã thấy được tương lai của hổ kỵ quân trước mắt hắn. Bạch Đế Thiên Thâm Trường cười nói Ha ha ha ha, yên tâm. Bạch Đế Thiên đương nhiên nhìn ra được ý tứ của Diêm Xuyên nhưng hắn cũng không phản đối. Dù sao hộ tộc của hắn phải nhớ đến số mệnh của quốc gia. Hơn nữa có lẽ sau này hắn cũng phải nhờ tới quốc gia của Diêm Xuyên. Hộ Kỵ Quân Diêm Xuyên dùng hộ kỵ quân, Bạch Đế Thiên thân là hộ tộc Chí Tung. Sau này đối đầu với Tuyết Cung. Hắn có thể điều động hộ kỵ quân chiến đấu cho hắn Diêm Xuyên cười nói Trong 10 ngày tới ta sẽ rời khỏi cự lộc thành trở về Yến quốc chuẩn bị cho việc khai quốc Ngày 9 tháng 9 sẽ chính thức lập quốc Bạch Đế Thiên gật đầu nói Được rồi, đợi ta thu phục hộ tộc ở các nơi khác rồi sẽ nhanh chóng trở về 10 ngày Diêm xuyên thì xử lý các loại công việc trong cự lộc thành. Đám người thanh long thì tìm kiếm các cửa hàng. Mua các loại đồ vật. Mặc vũ hề nói. Diêm xuyên ta muốn trở về Đại Chiêu Thánh Địa một chuyến. Diêm xuyên nhớ mày nói. Trở về Đại Chiêu Thánh Địa. Nàng không đi thành vô ưu với ta sao? Mặc vũ hề mên cười lắc đầu. Ta cần phải trở về đại chiêu thánh điệu. Ta biết chàng lo lắng bảo nhật đạo quân sẽ gây bất lợi cho ta. Nhưng yên tâm đi thành chủ đã từng có khế ước. Hắn sẽ không gây khó dễ cho ta. Chờ chàng khai quốc ta nhất định sẽ đến. Nhìn mặt vũ hề, Diêm Xuyên hít một hơi sâu rồi gật đầu nói. U, V, -W, w, W, M. Mặt Vũ Hề lập tức nhìn về phía Thanh Long, Bạch Long, nói Thanh Long, Bạc Long đi theo chàng, đề phòng vạn nhất Diêm Xuyên mỉm cười lắc đầu Không cần, để bọn họ bảo hộ cho nàng là được rồi Mặt Vũ Hề quật cường nói Không, Thanh Long, Bạc Long, sẽ đi theo chàng Diêm Xuyên hòa hoãn nói Như vậy cứ để thanh long theo ta là được rồi Mặt vũ hề gật đầu trả lời N Nhìn mặt vũ hề rời đi Trong lòng diêm xuyên xuất hiện một nỗi buồn vô cứu Hắn khe khẽ thở dài Miu Miu luyến tiếc nhìn mặt vũ hề đang rời đi Mêu mêu mặt tỷ tỷ cũng đi sao Diêm xuyên nói với Miu Miu Được rồi Chúng ta sẽ gặp lại nàng vào ngày mùng 9 tháng 9 năm sau mà. Ngươi đi quanh Cự Lộc Thành xem có gì muốn gì thì mua đi. Mấy ngày nữa chúng ta sẽ rời đi. Thời điểm còn hai ngày, Thanh Long mang theo Miêu Miêu cùng Dịch Phong mua một đống đồ vật lớn tại Cự Lộc Thành. Mọi người trở lại quảng trường trên Đông Phương Điện. Lúc này, bọn họ nhìn thấy một nam tử phong trần có vẻ mệt mỏi. Quần áo của người nam tử này bị nhầu nát hơn nữa còn có nhiều vết rát. Hắn ngã xuống quảng trường trên đông phương điện, dường như người đáng ông này đã ngủ say. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fif Quận 3 chương 843 ba đó hoa hồng vàng, tò, hành long biến sắc. À, có người. Miu Miu lập tức kêu to. Mêu Miu là tự kiếm sinh. Chỉ cần liếc mắt qua Miu Miu có thể nhận ra người này. Tử kiếm sinh. Đệ tử đời 2 của Đại Hà Tôn. Đệ tử Vân. Ú, Vinh, Quy, Quy. À, Mạc vu Hồi. Lúc trước. Người này đã theo diêm xuyên tiến vào phong thủ trận Đi qua phong yêu sơn mạc Thậm chí cùng tranh đoạt vô ưu thành Thanh Long cũng nhận ra được Tử kiếm sinh Thanh Long, dịch phong, miêu miêu nhanh chóng vây quanh lại Thanh Long dứt khoát giờ tay bắt lấy mạch của tử kiếm sinh Thanh Long nói ra Không có gì chỉ là mệt mỏi quá độ mà thôi. Lời nói của Thanh Long lập tức đánh thức tự kiếm sinh. Tử kiếm sinh giật mình một cái rồi mở to mắt. Tử kiếm sinh lập tức nhận ra mọi người. Dịch tiên sinh, dịch tiên sinh. Miu miu. Tiền bối Thanh Long. Dịch phong cau mày hỏi. Tử kiếm sinh, ngươi bị sao vậy? Tại sao lại ra nông nổi này? Hơn nữa tại sao ngươi lại tới nơi này? tự kiếm sinh lập tức biến sắc lo lắng hỏi. Thiên phong chủ đâu? Sư thuốc đang ở đâu? Miu miêu cổ quái nói. Mèo mèo. Ngư tìm diêm xuyên. Hắn rời khỏi đây rồi nhưng sẽ rất nhanh trở về thôi. Tử kiếm sinh cúng cùng hô lên. Ta muốn gặp sư thúc, ta phải gặp được sư thúc. Kêu xong một tiếng, hắn lại nằm vật ra. Hiển nhiên đây là hậu quả của việc lao lực quá độ. Dịch phong an ủi. Ngươi cứ nghỉ ngơi trước đi, ngô vương sẽ trở về nhanh thôi. Miu Miêu ngạc nhiên hỏi. Mêu Mêu cuối cùng đã xảy ra chuyện gì vậy? Bác Thánh chính khí đàn. Ngoài trừ tượng của nữ thần chỉ trần ra xung quanh chỉ là một mảnh thánh địa hoang vu Diêm xuyên đến cạnh tượng của nữ thần chỉ trần Hắn khẽ thở dài trong tay hắn cầm lấy ba đá hồng vàng Diêm xuyên nhìn một mảnh hư không ở trước mặt hắn Diêm xuyên nở nụ cười khổ Ha ha, mỗi ngày ta đều đến nơi này Nhưng ngươi không đi ra, vẫn nhất quyết không đi ra Trong quan minh giới, Mạnh Dung Dung cắn môi, phức tạp nhìn hình ảnh Diêm Xuyên. Bởi vì mỗi ngày Diêm Xuyên đều tới nơi này, đều đến nhìn xung quanh. Mỗi lần hắn đền, hắn đều không nói câu nào. Chỉ hành lễ trước tượng nữ thần chỉ trần rồi nhìn vào đường dẫn vào quan minh giới. Diêm Xuyên mặc dù không nói chuyện nhưng Mạnh Dung Dung cũng biết hắn vì nàng mà tới. Nhìn hình ảnh của Diêm Xuyên, mạnh dung dung cũng không biết nên nói gì. Mỗi ngày nàng vẫn đều chú ý tới Diêm Xuyên. Nhìn Diêm Xuyên, nàng rất muốn tha thứ cho hắn, nhưng trong nội tâm lại không cho phép. Hôm nay nàng rất chinh ngạc nhìn Diêm Xuyên. Lần này cùng lần trước bất đồng, Diêm Xuyên đã mở miệng nói chuyện hơn nữa còn mang tới ba đoán hồng vàng. Diêm Xuyên nở nụ cười khổ. Ta phải đi, không đợi được nàng nữa rồi, không gửi được lời từ biệt đến nàng. Có lẽ nàng cũng không biết ta đã tới đây, ha ha. Mạnh dung dung khẽ cắn môi nhìn Diêm Xuyên. Diêm Xuyên khẽ hít một hơi sâu. Ai? Hắn đặt ba đoán hồng vàng ở trước lồi vào quan minh giới. Lại hít một hơi sâu. Diêm xuyên nhìn vào lối và quang minh dưới trầm mặt không nói một hồi rồi quay đầu rời đi. Nhìn thấy ba đóa hồng vàng trên mặt đất. Ba đóa hoa mà Diêm xuyên đưa tăng nàng. Mạnh dung dung chỉ trong nháy mắt đã hiểu được hàm ý của ba đóa hoa này. Hai hàng nước mắt nàng không tự chủ được mà chảy xuống. Nàng ngẹn ngào nhất thời không nói được gì. Từ Lộc Thành, Đông Phương Điện Tuế Kiếm Sinh sốt ruột kêu lên Sư Thúc ta rốt cục nhìn thấy ngươi Vẽ mặt của Tuế Kiếm Sinh lộ ra bi thương Diêm xuyên nét mặt xa sầm nói Tuế Kiếm Sinh Xảy ra chuyện gì? Tuế Kiếm Sinh bi thương khóc rồng nói Sư Thúc lão trưởng muôn đi rồi Diêm Xuyên nhớ mày nói Cái gì? Ngươi nói là Phùng Thái Nhiên Tuế kiếm sinh đau lòng nói Đúng vậy Bảy tháng trước Lão trưởng môn đã chết Phùng Thái Nhiên Trưởng môn Đại Hà Tông Sư Tông của Diêm Đào Phụ thân của Diêm Xuyên Sau này Phùng Thái Nhiên Nhường vị cho Diêm Đào Sau khi Diêm Đào chết Phùng Thái Nhiên lại tiếp trưởng Đại Hà Tôn Đại Hà Công ở Đại Hà Công được Phùng Thái Nhiên nhiều lần giúp đỡ. Phùng Thái Nhiên cười nói. Hoan nghênh ngươi trở về. Phùng Thái Nhiên an ủi. Ta lập tức sắp đi, ngươi phải chăm sóc cho mình thật tốt. Phùng Thái Nhiên cười nói. Không phải ra rộng rãi, là ta thật sự chú trọng ngươi. Phùng Thái Nhiên nghiêm túc nói Đúng vậy Ta truyền cho ngươi ta không biết ngươi chiêu nhiều binh như vậy làm cái gì Nhưng ta biết ngươi có tính toán của riêng mình Ánh mắt của ngươi xa hơn ta Đại hạt Tôn ở trong tay ngươi mới phát dương tráng đại Ta sẽ ở phía sau hậu thuẫn cho ngươi Phùng Thái Nhiên đi rồi Ngày xưa còn mới mẻ như ngay trước mắt Dù Diêm Xuyên bởi vì cái chết của phụ thân mà không nhận sư tổ Nhưng từ lúc hắn bước vào Đại Hà Tông thì luôn có Phùng Thái Nhiên ủng hộ Vượt lên đám đông phản đối Cổ vụ tất cả quyết định của Diêm Xuyên Từ thiên phong chủ đến vô ưu thành Phùng Thái Nhiên hết sức ủng hộ Diêm Xuyên Thậm chí không tiếc điều động tất cả cao thủ trong Tông Tranh đoạn vô ưu thành cho Diêm Xuyên. Sau khi nắm giữ vô ưu thành thì Phùng Thái Nhiên chủ động từ bỏ ra phần ức lợi cho Diêm Xuyên có được. Dù không nhận trưởng bối nhưng Diêm Xuyên xem Phùng Thái Nhiên như lão bằng hữu. Diêm Xuyên lạnh lùng nói. Là ai giết Phùng Thái Nhiên? Tối kiếm sinh khóc lóc nói. Không biết ai cũng không biết. Diêm Xuyên nét mặt sa sầm nói À! Tuế kiếm sinh nói Trước khi lão trưởng môn chết dường như đã có dự cảm truyền vị cho sư phụ ta Mạc Vô Hối Mạc Vô Hối Phong chủ địa Phong Đại Hà Tôn Luôn yêu thầm Diêm Đào Phụ thân của Diêm Xuyên Đáng tiếc Diêm Đào cưới khổng tốt tốt Mãi đến lúc Diêm Đào chết đi Mạc vô hối thường đi mộ của y ngơ ngát ngồi. Diêm xuyên nhớ mày nói. Truyền cho mạc vô hối. Diêm xuyên cảm thấy sự việc phức tạp. Có lẽ Đại Hà Tông xảy ra chuyện lớn. Tối kiếm sinh biểu tình phức tạp nói. Sư phụ biết ngươi ở cựu lộc thành nên kêu ta lập tức tìm ngươi khiến ngươi nhanh chóng trở về. Sư phụ nói rất gấp, siêu gấp. Diêm xuyên hét với thanh long bên cạnh. Thanh long, sửa sang mọi thứ, hai ném nhanh sau xuất phát quay về Đại Hà Tôn. Tôn lệnh. Bốn tháng sau, vô ưu thành. Phân bộ ngự yêu Tôn. Một giả vương đang trò chuyện với đám đệ tử. Lưu cương kêu lên. Sư phụ, không được. Một giả vương nhớ mày nhìn Lưu cương. A! Trong phong thủy trận, đệ tử nhỏ nhất này dù căng cốt cực kém, nhưng tầm tê, y, đơn, gơn, lại cực kỳ tàn nhẫn. Ánh mắt độc đáo hơn nhiều người. Lần trước tranh đoạt vô ưu thành cũng nhờ Lưu Cương hỗ trợ góp sức nhiều. Lưu Cương sắc mặt khó xem nói. Sư phụ, không lẽ ngự yêu tôm ta thật sự phản bội đại hà tôm sao? Đại đệ tử đang thanh tự đứng một bên quát. Phản bội? Phản bội cái gì? Ngự yêu tôm ta là phụ thuộc của đại hà tôm sao? Lưu cương liếc đại đệ tử đang thanh tự nhớ mày không để ý đến gã. Lưu cương sốt ruột nói. Sư phụ! Chắc ngươi còn nhớ năm đó cuộc chiến vô ưu thành trận đó ba u tôm diệt hết toàn tôm, nhổ tận gốc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z Quận 3 chương 85 thần phụ Ca Không phải sư phụ không thấy thủ đoạn của Diêm Xuyên. Nếu bây giờ làm như vậy. Một khi Diêm Xuyên trở về thì cũng là ngày ngự yêu tôm ta bị diệt. Đại đệ tử đang thanh tử quát. Ăn nói vậy bạc, Diêm Xuyên có một mình sao làm được chuyện gì? Lưu Cương trừng mắt nói.